Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3074 chương tan thành mây khói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra rất là tiếc ý. Hắn tuy không phải mặt. Nguyệt tục tu tiên giả. Nhưng từ bước lên tu tiên đường cơ duyên xào. Hợp lại từ mặt Nguyệt tục di tích chung lại được không thiếu chỗ tốt. Tục ngữ nói uống nước nhớ nguồn. Lâm Hiên khả năng không là vong ăn Phủ nghĩa tu tiên giả Cho nên đối với mặt nguyệt tộc Lâm Hiên sâu Trong nội tâm Nhiều ít còn là còn có một chút thân cận ý Hôm nay nghe xong vu tộc gặp gỡ Bị vực ngoại thiên ma tính toán tối Hậu rơi vào như thế hạ tràng Lâm Hiên trong lòng cũng bất hảo quá Nhưng việc đã đến nước này An ủi cũng không có sử dụng trong khoảng Thời gian ngắn, ngã không biết như thế nào khai khẩu. Cũng may tuyết linh mặc dù chỉ còn lại có nhất lũ tàn phách nhưng bản. thể chính là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, cái gì sóng to gió. Lớn chưa từng gặp qua, lâm hiên xấu hổ nét mặt tự nhiên cũng rơi tại. Nàng này trong mắt. Trong lòng của nàng chảy xuôi quá một tia ấm áp, ngọc thủ dơ lên, làm. Nhất cái khẽ vuốt sợi tóc Đồng tác thiếp thân thất thố Nhượng thiếu Chủ chây cười Chuyện cũ không chịu nổi chuyện gì Nhưng thương hải tang điện Này sự Dù sao đã đã qua mấy trăm vạn niên Tuyết linh hồi tưởng lại đến cố nhiên cũng sẽ thương tâm làm khó Nhưng nó cảm giác đã xa không bằng Lúc trước mãnh liệt Thời gian là tốt nhất Chữa thương tệ cố nhân thành không khi ta Nàng này có thể chính mình đã thấy ra là không thể tốt hơn Vì vậy lâm Hiên cũng tiếp theo khai khẩu nói như vậy Tiên tử cũng là số ít may Mắn mặt nguyệt tột nhân một trong Không sai Tuyết Linh điểm điểm đầu lúc trước bởi vì bị vực ngoại thiên ma đánh Các bảo vật bổn tột thất tín với nhân trước Trăm miệng cũng không Thể bảo chữa bị trên ngàn giới diện cường giả vây công thiên vu thần Nữ cũng kém điểm ngã xuống, phổ thông tộc nhân càng không cần phải. Nói chỉ có số rất ít vận khí tốt nhất tộc nhân, may mắn còn sống, mà. Thiếp thân chính là trong đó nhất cái. a nọ mặt nguyệt tộc có bao nhiêu tu sĩ chạy thoát sinh mạng ni. Này, thiếp thân cũng khó mà nói, nhưng có thể có 10 phần 1 hay. Liện không sai. Tuyết Linh thở dài như thế thuyết. 10 phần 1 Lâm Hiên điểm điểm đầu trên mặt lộ ra như có Điều suy nghĩ sắc Bình tâm đến thuyết Dĩ mặt nguyệt tộc đối diện tình thế đến thuyết Có thể chạy ra như vậy nhiều hơn tu tiên giả Đã tính toán vận khí Không sai ít nhất viễn siêu Lâm Hiên ban đầu dự tính rất nhiều Này Ngã làm người khác có chút kinh kỳ Bất quá Lâm Hiên dù sao không phải phổ thông nhân, hơi suy nghĩ một. Chút cũng đại lược rõ ràng trong đó duyên cớ. Lúc trước, Mạc Nguyệt tộc cố nhiên là đối diện cường địch vô số, nhưng... Đừng quên, bọn người kia là đến từ các đại giới diện tối cao cấp. Cường giả nhất mỗi cái người đều là tâm cao khí ngạo. Nếu như bọn họ gặp chính là thiên vu thần nữ đương nhiên không có hạ. Thủ lưu tình vừa nói thậm chí sẽ nhất cầm giữ mà thượng. Dù sao đối. Mặt mặt nguyệt tục đề nhất cao thủ ai cũng không có chiến thắng nắm. Chắc mặt nguyệt tục mặt khác độ kiếp kỳ đại năng gặp gỡ tất cả cũng không. Sai biệt lắm. Cho nên vu tục trung tối cao cấp tồn tại trừ. Gia thiên vu thần nữ. Bằng vào như thế quá nhân thần thông Miễn cứng sát xuất trọng vi Mặt khác độ kiếp cấp bật lão tổ Lại đều không ngoài lệ toàn bộ ngã Xuống Trái ngược Mặt nguyệt tộc phổ thông tộc nhân Như là vận khí không Sai Ngược lại có cơ hội chạy thoát Dù sao những Này đỉnh cấp cường giả Trừ ra số rất ít lòng dạ Độ ác độ mặt khác Ngã khinh thường với lấy lớn hiếp nhỏ, đi diệt. Sát phụ thông tu tiên giả. Cho nên mặt nguyệt tục mới có một bộ phần nhân có thể thuận lợi chạy, thoát. Thì ra là thế. Lâm Hiên cuối cùng rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối trên mặt lộ ra vài. Phần vẻ do dự chiếu tiên tử nói như vậy, mặt nguyệt tục mặc dù gặp. Rất khó, nhưng còn là có không ít tục nhân trốn ra được. Vì tất không Có đông sơn tái khởi nhất khắc Vậy sao sẽ tan thành mây khói rơi rụng ni Đông sơn tái khởi thiếu chủ nghĩ đến quá ngây thơ rồi Tuyết Linh nghe xong trên mặt lại lộ ra bi phấn sắc ngày quên đi Các đại giới diện cường giả Liên thủ cùng bổn tục gặp khó khăn là mơ Ước lam sắc tinh hải Hôm nay mặc dù đại thu hoạch toàn thắng lại hơn Nữa không có tìm được nọ kiện bảo vật Bọn họ sao lại từ bỏ ý đồ Bọn người kia ỷ mình thân phận Bất hảo giống như phổ thông tộc nhân Hạ thủ nhưng làm như đỉnh cấp cường giả Người cách nào không phải Có được môn nhân để tử vô số Vì vậy tiếp xuống ta mặc nguyệt tộc may Mắn còn sống tộc nhân Cũng thành chuột chạy qua đường những này Gia hỏa môn nhân đệ tử Cũng sẽ không tái hạ thủ lưu tình Lâm hiên thở dài Tiếp xuống tình hình Không nói hắn cũng tổng quát Có thể suy đoán Bọn người kia mục đích là Lam sắc tinh hải chỉ cần Một ngày không tìm ra Mặt nguyệt tột đối mặt tình trạng liền không có Thay đổi chút nào Tuy nhiên này bảo đã bị vực ngoại thiên ma cướp đi Mặt nguyệt tột lại Vậy sao có thể lấy ra nữa Vũ tộc thật đúng là không may tới cực điểm. Những này cường giả ỷ mình thân phận sẽ không đối phổ thông mặt. Nguyệt tộc tu sĩ xuất thủ tuy nhiên bọn họ môn nhân đệ tử cũng sẽ không có tầng này ban khoan. Mà bọn họ là lam sắc tinh hải thiên lý xa xôi khóa giới mà đến tự. nhiên là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Vì vậy, lúc trước may... Mắn chạy thoát mặt nguyệt tục tu tiên giả cũng liên tiếp tao ngộ rồi. Bất chắc, đuổi giết ước chừng rằng co 10 vạn năm lâu. Tại này dài dòng năm tháng trong rằm, mặt nguyệt tục nhân tự nhiên. Rất khó có. Nữa cá lọt lưới. Mặc dù còn có số ít người may mắn còn sống, nhưng dí người của bọn họ. Số lượng cũng không cách nào nhượng mặt nguyệt Tộc đông sơn tái khởi. Vì vậy đương năm đó từng phồn Vinh nhất thời mặt nguyệt tục, dưới tình. Húng như vậy, hoàn toàn mất đi trở mình bản năng lực, tan thành mây. Khói thành là quá vãng ký ức. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ do dự nọ thiên vu thần nữ ni. Chẳng lẽ nàng cũng ngã xuống rớt. Lâm Hiên trong lòng mang theo vài phần hoài nghi, muốn hiểu được. Thiên vu thần nữ thực lực. Cũng không kịp A-tu-la-vương mà thôi trừ. Này bên ngoài cái gì chân ma thủy tổ tán tiên yêu vương cùng cách đó. So sánh với nhiều ít đều phải thua kém một chút. Nghĩ đến mặt khác giới diện cường giả tình huống cũng là so sánh. Phảng phất có thể còn hơn nàng này sẽ không vượt qua 10 ngón tay số. Lượng. Tuy nói hào hán đánh không lại nhân nhiều hơn mặt nguyệt tộc đá thành. Là cái đích cho mọi người công kích Tuy nhiên thiên vu thần nữ như là Nhất tâm còn muốn chạy Hoặc là mai danh ẩn tích mà nói Hơn phân nửa Còn là có thể còn sống Đêm này trường hảo kiếp tránh được Dù sao thực lực đến nàng cái Này cấp bập Muốn ngã xuống khả năng Không là dễ dàng như vậy Cái này Thần nữ đại nhân tự nhiên không có ngã xuống Bất quá Cụ thể hạ lạc thiếp thân cũng không hiểu được. Tuyết Linh thần sắc. Buồn bà Thuyết. Ngươi cũng không hiểu được. Lâm hiên trên mặt nhưng không có quá mức. Ngoài ý muốn sắc tình huống như thế vốn là đã ở hắn dự liệu trong. Không sai. Tuyết Linh điểm điểm đầu thiếp thân tại tránh né đổi giết trong quá. Trình đã từng gặp mặt quá thiên vu thần nữ hơn nữa được đại nhân cứu. Giúp. Nếu không, nói không chừng cũng ngã xuống rớt, sau đó, đại nhân, trả lại cho quá ta cùng với các vị đồng bạn một chút chỉ điểm hơn nữa. Ban cho chúng ta một chút đan dược bảo vật, nếu không thiếp thân có, thể, hay không tiến dai đến độ kiếp kỳ, thật đúng là không muốn. Nói hay, Tuyết Linh vừa nói, một bên mắt nhìn trước người mấy cổ pho tượng. Hiển nhiên. Nàng trong miệng đồng bạn chính là chỉ này mấy cái người. Gia họa. Sau đó như thế nào? Sau đó, thần nữ đại nhân cũng không có nói rõ, chỉ bổn tục sẽ rơi. Suống như thế tình huống là bởi vì nàng dựng lên hôm nay sự tình mặt. Dù vô khả vãn hồi, nhưng nàng vô luận như thế nào cũng muốn cấp bổn. Tộc một cái công đảo. B. Sơ Để Nhất Chương.